Lúc này, Tỳ thuần Vu Kỳ và Sầm Tú Linh đã vào đến tòa khách sảnh đồ sộ giữa sân gạch. Vị trí và tiểu cách thì cũng giống như tòa đại sảnh ở Thuần Vu Gia Trang, song thì nơi này không phải là nơi mua bán châu ngọc. Cửa chung quanh thì đều được mở toang để gần trăm vị khách quý hứng lấy ngọn gió hạ hiếm hoi. Hoa liễu thì đổ rực khắp nơi, càng khiến cho bầu không khí thêm phần nóng rực. Giờ thì đã quá bữa trưa nên đa số khách dùng trà. xong ai muốn uống rượu thì chủ nhà cũng sẵn sàng phục vụ. Mùi khôn nai nướng thầm phương phức làm cho sáu nhà sư thiếu lâm phải nhăn mặt vì động lòng trần tục. Kẻ tu hành thì luôn phải giữ cho lục căn thanh tịnh, xong thì khiếu giác lại là thứ bản năng mạnh mẽ và khó làm chủ nhất. Thấy gái đẹp thì có thể nhắm mắt quay đi, nhưng mùi thịt nướng thì bắt ngát khắp rành, chẳng thể nào mà tránh nổi. Xem ra là họ chỉ còn cách bịt mũi lại thôi. Cạnh bàn của sáu nhà sư thì là bàn của năm đạo sĩ, có lẽ là thuộc phái Võ Đăng. Năm người này thì tuổi chỉ độ 30 trở xuống, dung vào đầy vẻ cao ngạo, chỉ trừ những lúc họ nói chuyện với các nhà sư. Sau khi mà Trương tam Phong bỏ núi ra đi, đám đồ tử đồ tôn của ông mất chỗ rửa, đã khiêm tốn lại đôi chút. Trước đây thì họ cho rằng các trưởng lão thiếu lâm thua xa sư tổ của mình nên rất là xem thường họ. Sau khi mà trương tam phong bỏ núi ra đi, đám đồ tử đồ tôn của ông liền mất chỗ dựa, đa kiêm tốn lại đôi chút. Trước đây thì họ cho rằng các trưởng lão thiếu lâm thua xa sư tổ của mình nên rất xem thường họ. Nay thì trương tam phong không còn, còn trong chùa thiếu lâm thì vẫn còn tồn tại bốn năm nhà sư trăm tuổi võ nghệ thông thần, khiến cho núi võ đang thấy thua thiệt. Cũng nhờ vậy mà mối giao hiếu giữa hai đại phái Đã mật thiết hơn xưa Cùng nhau mà giữ gìn chính khí của võ lâm Sầm tú linh Thì tuần tìm mà nó nhỏ Này công tử Năm gá đạp sĩ kia Là nhân tài trẻ tuổi của phái võ đam đấy Họ chính là đệ tử chân truyền Của đương kim trưởng môn Nổi tiếng giang hồ Với cái danh là võ đam ngũ tú đấy Tuần vũ kỳ tự hào Trâm trả mà biết Được Họ phải gọi ta là sư túc tổ đấy Ngoài võ đăng Vũ tú Số người trẻ tuổi trong sảnh thì cũng khá đông Tất cả thì đều công khai Hoặc là lén lút nhìn về phía Làng nhà Mỹ Nhân Lúc đầu thì họ còn chú ý đến Hai chiếc răng sói đáng sợ Nhưng dần dần đều bị nhan sắc Thiên kiểu bá mị của sầm tú linh thu hút Họ tự nhủ rằng Nếu Mỹ Nhân bỏ tính ngoan cố Chịu cương ngắn bớt răng nanh Thì họ sẵn sàng mà quỳ dưới chân nàng Nhìn cảnh thân mận, vui vẻ Giữa sầm tú linh và gã câm kia đám thanh niên bỗng nổi cảm giác Bực bội và gạch ghép Trong số họ thì cũng có nhiều người phóng khoáng Xem thường tiểu tiết Từng ngỏ lời tán tỉnh sầm tú linh Nhưng đều bị nàng phớt lờ Vì họ không đáp ứng được điều kiện thứ hai của nàng Đó là bản lĩnh võ công Chưa thắng nổi nàng Chưa đừng nói đến việc xứng danh anh hùng Mà võ nghệ của nam nha mỹ nhân Thì lại khá là cao siêu Đứng đầu trong giới hồng nhan. Của chiến giữa Thuần Vũ Kỳ và Đơn Nha Trân Quân Thì hoàn toàn được giữ kín Nên chẳng vẫn chỉ là một kiếm thủ vô danh Người ta thì chỉ nghe đồn là Đồng Hoa Phát Bị đuổi trẻ khỏi Thuần Vũ Gia Trang Đất Khai Phong Nhưng không biết rõ nổi tình. Vài ngã thì có ngồi gần Long loáng nghe được theo cách sưng hô Của Sầm Tú Linh Lại càng thêm phần kinh ngạc Cuối giờ buổi Thầy trò huyền cơ Tu sinh từ ngoài đi vào tất cả những ai được mời thì đều đã có mặt ở đây. Huyền cô Thư Sinh thì chẳng cần phải đón tiếp nữa. Lão tươi cười, vòng tay nói với cửa tọa. kính cáo đồng đạo, lão phù xin thay mặt Tiết Trang Chủ cảm tạ chư vị đã vì đạo nghĩa mà đến đây tường trợ. Lát nữa Tiết Trang Chủ và gia quyến sẽ giả đáp lễ. Sau đó thì Tiết Trang Chủ sẽ tường trình để cho chư vị được do ân tình sau cái chết của kiều giâm thần quyền, mọi người xôn xao bàn bạc, phần vì vụ án năm xưa, phần vì sắp được diện kiến đại tiểu thư tiết mạn thủy, được xung tượng là trại ngu cơ. Ngưu cơ chính là ái tiếp của hạn võ, nhàn sắc kiểu mỹ, hình dung thì vô cùng yểu điệu, xong thì ánh mắt và gương mặt thì luôn phảng phất nỗi buồn sâu kín. Lời đồn từ xưa là thế, nay thì tiết mạn thủy cũng có nét tương đồng cổ nhân nên mới có danh hiệu như vậy. Kết cục thì cuộc đời của ngu cơ chẳng mấy vui, nên kình thiên đại hiệp cũng không hài lòng, thường nguyên rủa kẻ nào đã đặt danh hiệu ấy cho con gái của mình. Chính bản thân của lăng nha mỹ nhân là cũng hiếu kỳ, Nóng lòng muốn biết mặt của tiết mạng thụy, nàng thì vẫn còn hậm hực, vì khi đến thuần vu gia trang mà chưa được gặp đan nhược tiên tử. Họ được tôn làm võ lâm tam đại mỹ nhân nhưng chưa gặp bạn nhau bao giờ để có thể so sánh hơn thua. Gần một khắc sau, Tiết Ca Vân và vợ con ra đến khách sảnh. tuần Vũ kỳ thì chăm chú nhìn gương mặt của Kình Thiên Đại Hiệp, nhận ra những nét quen thuộc của mẫu thân, lòng thì đạt rào tình ruột thịt. Tiết Phu Nhân thì với dung mạo phúc hậu, hòa ái cũng khiến cho chàng cảm mến. Sau đó thì chàng mới quan sát Tiết Mạn thị là người chị họ của mình tỳ thầm khen nàng xinh đẹp, chẳng kém thuần vui tiệp, hay là lăng nha mỹ nhân. Sầm tú linh thì cũng phải choáng váng trước cái đẹp ảo não, cao quý như cung phi của đối phương. tự hiểu rằng là mỗi người một vẻ, khó mà hơn được. Chạy ngu cơ thì là người học võ nên không quá e lệ như bề ngoài. Nàng kiếm đáo liếc nhìn cử tọa, phát hiện dung nhan chim xa cá lặn của lăng nha mỹ nhân, liền sinh lòng mến mộ khẽ gật đầu chào và mỉm cười. Nàng biết cô ả là có nét đẹp trang nghiêm, thanh thoát kia đang chiếu tướng mình, đương nhiên là lang nha Mi nhân cũng phải cười náp lễ. Lúc này thì Tình Thiên đại hiệp Tiết Ca Vân đã vòng tay ti lễ với khách, mời họ an tọa vì mọi người đều đã đứng lên đón chào chủ nhà. Tiết phu nhân thì cùng ái nữ đã ngồi xuống chiếc bàn sát vách chính bắc riêng tiết trang chủ và huyền cơ tư sinh thì vẫn đứng chưa chịu ngồi, gương mặt trắng chèo, không râu của họ tiếp lộ vẻ thê lương và giọng nói thì cũng trầm ngâm khi phải nhắc đến sự cố thương tâm thì xưa. Cảnh cáo trừ vị, mười năm năm trước, băng hiếu chí thân của tài hạ là kiều giang thần quyền tạ quốc tân đã đến chơi chốn này nửa tháng, tạo huynh dự định sáng rằm tháng năm sẽ khởi hành quay lại kiều giang. Nên chiều 14 đã cùng tài hạ uống say túy lý tan tiệc rồi Tạo huynh có rủ tài hạ so quyền cho vui Ông ta là khoe rằng Mình mới học được vài chiêu rất lợi hại Làm mới nhờ tài hạ ấn chứng Quả đúng là như vậy Sau hơn trăm chiêu bất phân thắng bại Tạo quốc tân tung ra một loạt chiêu liên hoàn mãnh liệt như núi đổ Quyền phong xé gió vù vù Mà đẩy tài hạ lùi sát hàng cây mộc cần ở phía ngoài vườn Nhận ra là tạ hiền huynh đã mất lý trí Mất đỏ ngầu sát khí Đường quyền hiểm ác như đấu với kẻ thù Tài hạ thì cũng đành phải xuất chiêu La hán hàng yêu để mà tự cứu mạng Xong phương thì đều trúng đòn Nhưng tài hạ là bị thương nhẹ hơn Tạ huynh chỉ có hồng máu Cất tiếng trách móc rồi bỏ đi ngay chiều hôm ấy Tại Hạ thì nghĩ rằng mình không có lỗi nên chẳng có lưu lại. Nào ngờ là nửa tháng sau, Tại Hạ nghe tin Kiểu Giang Thần Quyết chết trong một quán trọ gần bờ Nam Sông Hán Thủy, được truy huyện trương phản cho lệnh đưa xác về nhà. Tại Hạ lúc đó thì đau lòng khôn xiết, vội đi ngay Kiểu Giang, nhưng tàng lễ thì đã xong từ lâu, còn thê tử của Tạ Quốc Tân thì cũng bán nhà đi mất. Tại hạ là vô cùng nghi hoặc vì biết chiêu quyền kia không thể gây ra thương tích trọng trọng đến mức làm hại được một cao thủ như họ tạ. Tại hạ là liền đến huyện đường Trương Phản xem xét văn bản khám nghiệm tử thi thì được biết nạn nhân chết vì dập cả hai lá phổi. Tại hạ là chỉ đấm tạo quốc tân có một quyền vào ngực trái và không hề nặng lắm vì họ Tạ còn có thể lên ngựa phóng đi vượt mấy trăm dặm để đến Trường Phàn. Do vậy, Tại hạ tin chắc rằng là bạn mình đã bị người khác hạ độc thủ. Bao năm nay, Tại Hà đã bỏ ra hàng ngàn lượng vàng, mướn người điều tra thủ phạm cũng như là tung tích vợ con họ Tạ, mà lại không có kết quả gì. Không ngờ thì giờ đây, nam tử của Tạ Quốc Tân là Tạ Ngân Long lại đến nhờ công lý hội đòi nợ máu. Trong thư của công lý hội thì bắt tài hạ phải bồi thường cho tạ ngân long 2.000 lượng vàng. Việc này thì tài hạ không hề tiếc, nhưng điều kiện thứ hai thì lại rất bá đạo, không thể chấp nhận được. Đó là việc gả tiếc mạng thủy cho ngân long. Đám học kiệt trẻ tuổi phẫn nổ ồn lên, chửi rủa công lý hội cũng như là gá họ tạ. Nãy giờ thì anh ấy đều ngất ngây trước dung nhan sầu muộn và quyến rũ của trại ngô cơ, nên sẵn sàng mà chết vì nàng. Tiết Mạn Thủy thì chẳng đẹp hơn lăng Nha Mi Nhân, nhưng không có răng nhanh mà lại giàu nứt đố đổ vách. Nàng ta thì trông hiền lành thủy mị dễ thân hơn sầm tú linh. Bỗng nhà sư thiếu lâm cao tuổi nhất lên tiếng: ở Di Đạo Phật, nếu Tiết thí chủ không đáp ứng điều kiện ấy, thì đối phương sẽ tính ra sao? Giọng nói trầm hùng của ông Đã áp được những la hép Chửi bới của đám trai trẻ si tình Tuy tuổi mới năm năm Nhưng định sân đại sư lại là thủ tòa La hán đường của phái thiếu lâm tự Bản lãnh thì chỉ thua Phương trưởng sư huynh là định tâm Tiết trang chủ vội vòng tay đáp Thưa bẩm đại sư Trong thư kia thì còn có điều kiện thứ ba Là cho người tỉ đấu Với tạ ngân Long 200 chiêu Không hiểu là bản lãnh họ tạm cao diện đến mức như thế nào mà gã dám chấp tiết ra cùng phép xa luận chiến. Ba người thì nối nhau xuất trận, hết hai trăm chiêu mà người cuối cùng vẫn đứng vững thì là thắng. Nhưng ba người tham chiến thì đều phải là con cháu họ điếp, dù là dâu rể gì thì cũng được. Nếu như thua thì tại hạ phải thực thi hai điều kiện kia. Đình Sơn Đại Sư Thì là người thông tuệ khác hẳn dáng bóc vạng vỡ Vô biên của mình Ông chồng ngâm mà bảo Là thật đấy Xem ra thì vị tạ thí chủ Quyết tâm làm rể tiết ra Chứ không muốn đòi nợ máu Nếu ý không phải là đệ tử Của một nhân vật tà ác như công lý hội Thì làm rể họ tiết cũng không sao Tiết Ca văn thì đang nhấp hớp trà thấm giọng, Nên huyền cơ thư sinh nói đỡ lời Đại sư, đấy là người không biết đấy thôi Đây chính là một âm mưu sâu độc của Công Lý Hội Chính là dùng tạ Ngân Long để chiếm đoạt gia sản họ Tiết Cũng như là tuyệt học nhất Dương chỉ của Vương Trùng Dương Là sư tổ của Phái Toàn Trần Khi đòi cưới Tiết Mạng Thủy Tạ Vân Long chính là đã bắt buộc Tiết ra Phải dùng viên tị tà Thần Châu mà làm của Hội Môn Viên ngọc này là có tác dụng trừ tà, trị độc Lại sáng rực dưới làn nước đen ngòm của Hắc Thủy Đàm Nơi được cho rằng là Vương Tổ Sư đã giấu Trần Kinh Khổ thay là sau khi Tiết Lão Thái tử trần ít lâu Tiết Trang Chủ mới phát hiện ra viên Thần Châu cũng đã biến mất Nghe đến đây, Tuần Vũ Kỳ hiểu rằng là viên ngọc màu xanh mình đang đeo trên ngực Chính là tị tà Thần Châu Như Xuân thì cho rằng Viên ngọc quý này có ích cho sức khỏe của con trai, nên đã bắt Thuần Vu Kỳ phải đeo vào người. Lăng Nha Mi Nhân thì cũng từng được nhìn thấy viên hoàng ngọc lúc chàng thay áo, nên mỉm cười mà nói nhỏ: "Này công tử, sau khi xong việc ở võ đăng thì chúng ta đi hắc tùy đàn một chuyến xem sao." Trần Vu Kỳ cười mắt: "Đấy chỉ là chuyện hoang đường thôi. Giáo sư thì từng bảo rằng, nếu Vương Trùng Dương biết công phu nhất dương chỉ, thì tại sao không truyền lại cho đệ tử? Phái toàn chân thì vẫn còn đấy, mà có ai biết trùng trùng gì đâu." Tú Linh gật đầu, công nhận là chẳng có lý. Lúc này, thì tiết Trâm chủ đã lên tiếng. Lời đồn đãi về Hắc Thủy Đàm chỉ mới xuất hiện vài năm nay và rất hoang đường, chẳng có mấy ai mà tin. Còn đặc tính phát sáng trong nước đen của Thần Châu Thì Tài Hạ cũng mới được nghe Lư Lão Huynh đây Nói chứ chưa có kiểm chứng Vậy thì tại sao công lý hội Và Tạ Ngân Long Cứ nặng nặng đòi cho được viên ngọc ấy Thực sự là có hiểu Nay thì Thần Châu không còn Tiết gia dẫu có muốn Cũng chẳng thể đáp ứng điều kiện của đối phương Chỉ còn cách là tỉ võ Hoặc là tử chiến thôi Nhưng nếu tỉ võ Thì Tiết ra không có người Ngoài Tài Hạ và Thụy Nhi Thì chẳng ai có võ công khả khá cả Môn quy của phái võ đàng thì rất phóng khoáng Ai muốn hoàn tục cưới vợ thì cũng được Do vậy thì tam tú từ nguyên hạo Biểu lộ ngay tham vọng của mình Gã liền ngắt đời chủ nhà Phản bối thì cho rằng trang chủ cứ kén ngay một chàng rẻ Võ công xuất chúng Là sẽ có người đối phó với Tả Ngân Long thôi Chẳng cần là phiền đến trang chủ phải ra tay Dẫu ý có liền võ từ năm bốn tuổi thì vãn bối cũng không sợ. Kẻ cao ngạo thì thường bị người chung quanh chán ghét, nên ai đó đã buồn miệng mà tỏ xiên tam tú. Phải rồi đấy, tạ ngân long thì có gì mà nhầm nhò? Võ đang ngũ tú học võ lúc còn đang ở chuồng cơ mà. <cười> Giọng nói hoạt kê, khôi hài kia đã khiến cho nhiều người phá lên cười. Từ nguyên hảo thì thẹn quá hóa giận. Đứng lên mà tìm kẻ độc mồm kia Nhưng định xuân đại sư đã lên tiếng Bản lãnh của tiết thí chủ cao siêu như vậy Thì còn nghĩ đến kế hoạch ra luân chiến Thì chắc là đã biết rõ Sự lợi hại của chàng trai họ Tạ. Từ nguyên hạo đành ngồi xuống Lắng nghe câu trả lời của tiết cao vân Tiết trang chủ giàu dĩ mà gật đầu Dạ đại sư quả là tinh ý đấy Tạ ngân Long Thì đã đích thân đến đây ra điều kiện và y đã biểu diễn một chiêu kiếm thần sầu quỷ khóc khiến cho tài hạ phải kinh hoàng chỉ trong vài cái chớp mắt, Tỷ Tạ Ngân Long đã đâm thủng và chém rách bảy hai chỗ trên bức tranh thủy mặc quần hào ố lên một tiếng khâm phục phép khoái kiếm thượng thừa của Tạ Ngân Long lăng nhà mi nhân thì tùng tìm mà hỏi tuần vô kỳ nếu là công tử ấy, thì có cá hơn không Chẳng cơm vui vẻ ra dấu. Dạ là chỉ có thể đâm chết 18 con ruồi đang bay mà thôi Sầm tú linh phỉ cười Trước cái cách tự đắc trẻ con Của chàng trai sân giá Tranh trên tường là vật tính Còn ruồi thì là vật đang bay Không có vị trí cố định Bởi vậy tuy là số lượng ít hơn Nhưng kiếm của thuần vu kỳ vẫn nhanh Và chuẩn xác gấp bội lần tạm ăn Long. Lúc này thì tiết trang chủ Đã lấy từ tù gỗ ra Một cái cuộn lụa Ông mở bức tranh dơ cao để cho cử tọa nhìn rõ những lỗ thủng trên ấy Chứng cớ rành rành đã khiến cho mọi người nhột trí Chẳng ai là dám nghĩ đến chuyện đưa thân thể làm bia cho chiều kiếm khủng khiếp nọ Kinh thiên đại hiệp thì còn sợ Thì họ làm sao mà sống sót để hưởng cảnh dầu sang bên cạnh trại vu cơ Không khí trong sảnh lúc này thì trùng hẳn xuống Cứ như là ai nấy đều nín thở vậy Uyên Quốc Tư Sinh thì cười nửa miệng hỏi Bông Hoa. Vì nào có cao kiến gì thì xin chỉ giáo cho tiết ra. Và cái giọng đều cám lúc nấy lại vang lên. Này này nghe đây, 40 năm trước, sư phụ của công lý hội chủ là Huyết Hồn Tôn Giả từng bị Trương Chân Nhân chặt tay đó. Điều này thì chứng tỏ Huyết Hồn kiếm pháp còn kém xa Thái Cực kiếm pháp nhiều. Này thì chúng ta chỉ cần mời đệ tử phái võ đăng xuất thủ là xong ngay. <cười> võ đăng ngũ tú giận tái mặt, nhưng những người khác thì giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Kẻ ấy đã nói ra lai lịch sư thừa của công lý hội chủ, điều bí mật quan trọng nhất của võ lâm. Người kia thì không hề trốn tránh, đứng lên mà cười khà khà. <cười> Lão Phu vắng mặt mấy vài năm mà không còn ai nhận ra cả Thực ra là chán cho nhân tình thế thái rồi Dung màu của ông ta chỉ độ 40 Tóc đen nhánh mà lại xưng là Lão Phu thì quá là nực cười Nhưng cái giọng ồm ồm già nua kia Thì bỗng trở thành trong chiều Eo éo như thiếu nữ Và có gì đó rất ma quái Khiến cho mọi người dùng mình nhân mặt Trường làng ơi Sao chàng lại cứ gãy mông của thiếp như vậy Câu hát béo vòn này đã lừng danh khắp giang hồ Nên cửa tọa mừng rỡ mà rú lên Là ngạo thế thần ông Và họ ôm bụng cười sặc sủa Khi giọng nữ nhân kia biến thành nam mà lại hát rằng trà trà, Trời tối quá ta chẳng thấy đường Mong nàng mà ta ngỡ là ông ta Lão ngăn nhói lắc đầu xuống giọng bi lụy. Ôi trời ơi thế ra là bông của nàng cũng chỉ toàn xương sầu và đầy ghẻ thôi, chẳng khác gì là mông của ta cả. bây giờ ấy ơi, về chết đi được. Ơi. bọn nam nhân cười vang như sấm, còn lăng nha mi nhân và chạy ngu cơ thì đỏ mặt tía tay gục xuống bàn để mà giấu nụ cười. nét mặt và lối diễn xuất của thần ông cực kỳ sinh động, bi hài đang gây cười chứ chẳng phải nội dung cầu hát. ngạo thế thần ông xuất thân là một diễn viên kinh kịch. Ngày xưa thì không có nữ diễn viên Do đó thì các vai nữ Đều do người nam trẻ Giọng cao thủ diễn Đoạn trên chính là cảnh hẹn hò lần đầu tiên Của Thôi Oanh Oanh Và Trương Quân Thủy Trong vở tuồng Tây Xương Ký Thần ông thì đã sửa lời Để chế giấu cái quan điểm thẩm mỹ thời đương thời Cho rằng đàn bà thì phải gầy gò Mình hạc xương mai Thì mới là đẹp Ngạo thế thần ông Tên thật là Tân Minh Khước Năm nay thì đã 90 tuổi Tân Lão thì tinh thông tam giáo Tính tình vui vẻ nhiệt tình Xong là bạn của tất cả các trưởng môn bạch đạo Thần ông thì gọi Trương tam Phong là Sư Túc Nên vai vế thuộc hàng Túc Tổ của Võ Đăng Ngũ Tú Tân Minh Khước thì có hành tung vô địch Hạc nội mây ngàn Xong mỗi lần xuất hiện Thì lại cống hiến cho Võ Lâm những tin thức quý giá Hoặc là góp phần vãn hồi tài kiếp Sau khi mà trận báo cười lắm xuống Đám hào khách xôn xao Thì lễ ra mắt thần ông Định Sơn Đại Sư đi trước Nhâm trang chấp tay vái chào Đệ tử Định Sơn Bái kiến tần lão thí chủ Thần ông nhau mắt nhìn Tùm tìm mà hỏi Ai chào chào chào chào Phải chăng Ngươi là gác đệ tử thứ tư Của hòa thượng viên chiếu Năm xưa thì từng bị phạt Vì cái tội lén xuống núi Ăn thịt chó có phải không lỗi lầm cũ của bậc tao tâm bị khai ra, khiến cho nhiều người thích thú bật cười. Nhưng định sơn thì vẫn không giận, không xấu hổ, vui vẻ mà gật đầu. A di đà phật, chính là đệ tử đấy à? Thần ông mỉm cười, xoa đầu định sân mà khen ngợi. Được được được được, giỏi lắm đây. Ngươi là đã thắng được lòng sâu hận, không uổng công dạy dỗ của viền chiếu. Thì ra thì trước đây định sân có tính nóng như lửa Thường bị sư phụ của trách Và đặt cho pháp danh định sân Để mà nhắc nhở Năm nhà sư còn lại Thì thuộc bối phận thấp Nên thần ông không biết Chỉ gặt đầu mà nhận lễ Sau phái thiếu lâm thì là võ đang ngũ tú Họ quỳ còn xuống đất mà lại Đệ tử võ đang khấu kiến láo tổ Thần ông cười cợt Chà chà chà lạ thật đấy Đạo sĩ mà mặc toàn đạo bào bằng lụa thượng hạng, bánh bao thì như vương tôn công tử. Trông chân nhân mà biết bọt đồ tôn giàu sang, vinh hiến như thế này, chắc là sẽ rất hài lòng đấy. Ngũ tú tái mặt vì hồ tẹt, chẳng dám mở miệng. Ngạo thế thần ông thì bỗng thở dài, đổi giọng nghiêm khắc. Đạo gia chủ trương sống đạm bạc khiêm tốn, nay thì bọn người ăn mặc diêm rúa, vinh váo khinh người. Là đã xa rời đại đạo rồi Từ giờ trở đi thì phải sửa mình Nếu không á Sẽ bị lão phù lột chuồng ra đấy Ngũ tú sợ hãi vâng dạ Tiêu nghỉu mà trở về bàn Nét mặt thì ngượng ngùng Chẳng còn dám cao ngạo như xưa Huyền cơ thư sinh lúc này lên tiếng Kính thỉnh tân sư bá lên đây Để cho tiểu điệt và tiết chân chủ được hầu diệu Tần ông cười khá khá Được được được, rượu thì tốt đấy Nãy giờ thì Lão Phu được mối uống trà Tần ông quay lại nháy mắt với Thuần Vũ Kỳ Rồi đi lại bàn chủ vị Sầm Tú Linh thì ngạc nhiên mà hỏi chẳng câm Công tử, chẳng lẽ là công tử có quen biết với thần ông ư? Thuần Vũ Kỳ mỉm cười và biết rằng Tần Lão thì thường lui tới Hoa Sơn thăm gia sư Có khi là ở lại hàng tháng ta gọi lão bằng sư huynh đó. Trên kia, tỷ tiết ca vân và vợ con tỷ đã quỳ cả xuống để ra mắt bậc kỳ nhân lão thành. Thần ông tỷ xua tay miễn lễ, ngắm nghĩa chạy ngu cơ tiết mạn thị rồi tấm tắc mà khen. Được được được, con bé này dễ thương thật đấy. Chủ khách an tỏa cùng cát chén đầu, huyền cơ tư sinh bỗng hỏi ngay. đã có sư bá ở đây tỷ tiểu điệt rất an tâm Nhưng xin người chỉ giáo cho phương sách Đối phó với Tạng ngân Long và Công Lý Hội Loạn chiến Thì tiết ra sẽ mang tiếng với đời Còn tỷ võ thì lại không địch lại Thần ông cười khanh khách He he he he Lão phù đầy Là có mang theo tên sư đệ Bản lãnh rất cao siêu Một chiêu là đâm chết 18 con ruồi đang bay Tứa sức mà thắng được Tạng ngân Long Lát nữa thôi Lão phù sẽ cho hắn xuất trận với danh nghĩa là rể của nhà họ Tiết đấy. Cả giành giật mình nói giáo giác, tìm xem ai là sư đệ của thần ông. Phần thì Tiết phu nhân thì biến sắc, run rong mà hỏi. Dạ bẩm thần ông, đã nhận là rể thì không thể canh cài duyên phận được. Nhưng thủy nhi mới 19 tuổi đầu, làm sao mà sánh duyên với một lão nhân được? Thì ra là bà cho rằng sư đệ của một lão chín chục tuổi chẳng thể nào mà trẻ được. Cử tòa thì đều nghe rõ, nên có chẳng trẻ tuổi ấm ức lên tiếng. Nếu phải làm vợ một lão già, thì chẳng thà là tiết tiểu thư lấy quách tạ ngân lâm còn hơn. Đám thanh niên đồng thanh khen phải, riêng lang mỹ nhân thì lại biến sắc, mặt thoa thì buồn rười rượi, ngượng cười mà bảo với chẳng công. Công tử, người quả là tốt số đấy, sắp lấy được cô trì họ đẹp như tiên rồi. Thuần Vũ Kỳ nghiêm nghị lắp đầu chấm chả mà biết không, ta là kẻ tật nguyện chẳng thể để tiết mạn thủy phải chịu thiệt thòi được ta làm khổ Thuần Vũ Tiệp là quá lắm rồi mặt mũi nào mà đa mang thêm nữa Tầm Tú Linh chợt bàng hoàng hiểu rằng là chàng ta cũng không hề có ý định với mình nàng thì đã tự nhủ là sẽ không để ý đến Thuần Vũ Kỳ nữa nhưng khi phát hiện đối phương chẳng lưu luyến gì mình thì lòng lại càng cay đắng và giận hờn Tố Linh còn chưa kịp nói gì thì nghe Thần ông trả lời tiết phu nhân. "Cũng không, không không không, tiểu sứ đệ của lão phu còn rất trẻ, hơn nữa là mặt mũi anh tuấn, tính tình thuần hậu, hiền lành cơ đấy. Chỉ ngại một điều là y ít nói và đã có hai vợ thì phải." Tiết Ca Vân thận trọng phát biểu. "Nếu như lịch sư để trẻ chung, anh tuấn thì lại càng tốt, còn việc đa thê thì cũng chẳng sao." Người võ lâm thường thì không phân biệt chính thứ, Quý Hồ thị Nhi thì đều xem trọng ngang với hai người kia là được. Lúc này thì tấn ông gật gù hỏi chạy ngu Cơ, "Tiểu nhã đầu, cô tính sao?" Tiết Mạn Thủy thì đã ẩn nấp lén nghe ngóng cuộc thương lượng đòi nợ của cha mình và Tạ Ngân Long, nên thấy rõ phong thái lạnh lùng tàn nhẫn, ác độc của tên họ Tạ. Nàng thì lại thích những nam nhân hiền hậu, ít nói. Nên quyết định là sẽ lấy sư đệ của thần ông Để giải trừ tai họa cho tiết gia Bởi thế thì trại ngu cơ Thẹn thùng mà đáp giả phần nữ nhi là chỉ mong được Nương tựa bậc anh hùng thôi Dẫu là có thiệt thòi đôi chút Tiểu nữ cũng xin vui lòng Huyền cơ thư sinh Thì không hổ danh là kẻ thông minh tuyệt tế Đoán ngay ra ẩn tình Ông gặng hỏi Sư bá, về sư thúc kia Vì sao mà lại ít lối vậy Thần ông thả nhiên mà đáp Là y bị câm Thì làm sao mà nhiều lời được Cử tòa giật bắn người Có kẻ bật cười rũ rượi Lên tiếng mà chế rếu Ôi trời, té ra thần ông Đang cố tìm vợ đẹp cho đứa sư đệ tật nguyên Và họ chợt tức tỉnh Đứng cả lên nhìn về phía của thuần vô kỳ Ở đây thì chỉ có mình chàng là người câm Chạy ngu cơ thì cũng vậy trong chú quan sát chàng trai Đang ngồi cạnh lang nha mỹ nhân Đoán rằng là Sầm Tú Linh là một trong hai người vợ của chàng Câm. Tú Linh thì nổi tiếng võ lâm vì sự khó tính kén cá trọn canh, chưa bao giờ đi chung với một nam nhân nào. Nay thì nàng ta thân mật với chàng trai tật nguyện kia, thì chắc hẳn là chàng phải có điểm hơn người, cả về võ công lẫn nhân phẩm. Hơn nữa, thì quả thực là dung mạo của chàng Câm lại rất đôn hậu, ôn nhu dễ mến, đúng là với lòng mơ ước của trại ngu cơ. Ngoài ra thì mặt chàng còn có những nét rất quen thuộc với Tiết Mạn Thụy Dường như là chàng ta khá giống Tiết Cao Vân Người mà trại ngu cơ yêu thương, tôn kính nhất trên đời Nguyên nhân thẩm kính khác chính là sự đấu kỵ Cùng là đứng chung hàng ngũ võ lâm tam đại mỹ nhân Các nàng ghen nhau về nhan sắc và cả tính cách Biết là võ công của mình không bằng lăng Nha mỹ nhân Trại ngu cơ muốn chứng tỏ sự yêu việt trong nghề cầm kỳ thi hỏa và muốn so sánh hơn thua thì chỉ có cách lấy chung chồng. Vì những lý do rắc rối tiểu đàn bà kia, chạy ngu cơ cắn răng mà lên tiếng. Được, dấu là người ấy có bị á tật, thì tiểu nữ cũng vinh hạnh được nâng khăn sửa túi cho chàng. Cử tòa thì hết hồn, còn thần ông thì khoái trá mà cười dài. <cười> Hảo nhi nữ, con quả là có mắt tình đời đấy. Sư đề của lão phù, chính thực là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử không ai hơn được đâu. Phu thế thiết ca vân thì hơi ngán ngẩm vì có dễ bị câm, nhưng trại ngô cơ thì đã tuyên bố trước mặt quan khách chẳng thể nào mà sửa đổi được nữa. ở bên dưới này thì lòng của lang nha mỹ nhân cũng bị rối bời trước sự chọn lựa kiên quyết trong vánh của trại ngô cơ, chỉ mới gặp được nhau vài khắc mà tiết mạng thị đã nặng nặc đòi lấy thuần vô kỳ trong khi thì nàng cứ phần vận mái, không lẽ là con bé có đôi mắt buồn giàu ủ rũ kia lại sáng suốt hơn nàng ư? Cửu tòa thì cũng xôn xao sì sầm, tự hỏi là gã câm kia tán gái bằng cách nào mà được cả hai tuyệt đại mỹ nhân một lúc? Ngạo thế thần ông thì đã hớn hở, đứng lên váy thuận vũ kỳ, này này này, tiểu sư đệ, người mau lên đây đi cho nàng gái xem mặt nào. Trạng Cầm ngược ngập dài bàn, thấy Tẩm Tú Linh đầu dĩ không đi theo, tin chàng nắm tay nàng lôi kéo và ra hiệu. "Nào, nàng hãy làm thông ngôn cho ta đi." Tú Linh đành phải đứng lên, mặt thì đỏ bừng vì chàng Cầm không chịu buông tay mình ra, cứ thế mà nắm chặt lấy. Nàng bối rối mà hỏi: "Công tử, người người là có lấy Tiết Mạn Thụy không?" Thuần Vũ Kỳ lắc đầu. Gia dấu rằng là mình sẽ khai ra thân phận thực Dùng danh nghĩa cháu ruột Mà đại diện cho tiết gia Làng nha mỹ nhân thì cảm thấy vui mừng Nhưng càng thấm thía rằng Là mình cũng chẳng có phần gì cả Lên đến bàn chủ vị Thuần Vũ Kỳ vái thần ông Vào huyền cơ tư sinh Nhưng lại khấu đầu quỷ lại vợ chồng họ tiết Làng nhà mỹ nhân Thì nghiêng mình thi lễ xong Lên tiếng thay cho chẳng cầm Già bẩm trang chủ và phu nhân Tiên nữ là Sầm Tú Linh, quê đất ở Hàng Đan, phụ trách việc thông ngôn cho công tử đây. Chàng ta tên thực là Thuần Vũ Kỳ, là cháu ruột của Tiết Trang Chủ ạ. Tiết ca Vân sừng sốt mà trở mắt. Sao? Thực thế ư? Chẳng phải là 17 năm trước, Kỳ Nhi đã bị nước lũ cuốn mất rồi hay sao? Thần Đông cười nhạt. Hè <cười> he, đúng là đứa bé ấy đấy. Tại là người hẹp hòi. Là từ bỏ em gái Đến đâu có biết việc Là cháu ruột của mình đã tìm về Tuần vu Gia Trang đâu Ngay bậc kỳ nhân xác nhận Tiết Cao Vân đã tin tưởng đến chín phần Ngại ngào bước đến đỡ cháu lên Trên gương mặt của chàng Lão nhận ra những nét đẹp Của dòng nhà họ Tiết Kinh thiên đại sư xa lệ mà nói Kỳ nhi Kiều phụ quả là một kẻ tiểu nhân đáng khinh Hai năm gần đây Ta là vô cùng hối hận vì chuyện cũ Và là nhớ thương em gái hiền lành thủy mị Nhưng chẳng còn mặt mũi nào mà đến khai phòng nữa Kỳ nhi Con là hãy gửi đến song thân của con Lời tạ lỗi của ta Tiết phu nhân thì cũng nói xem vào Đúng đấy Kỳ nhi Gần đây thì kiều phụ của ngươi Cứ bản mãi việc đi khai phong, Xong thì chưa đủ dũng khí đó Thuần Vũ Kỳ nở nụ cười độ lượng qua tay mà ra dấu. Sầm Tú Linh liền dịch. Công tử là nói rằng phù mẫu của y không hề giận hờn. Đình sẽ đến Nam Dương để dự đám rố tiết lão chăm chủ vào tháng 11 sắp tới đấy. Tiết Ca Vân nghe xong thì lòng nhẹ nhõm, Hớn hở kéo Thuần Vũ Kỳ ngồi xuống cạnh mình. Chàng thì gặt đầu cười với Trại ngu cơ rồi mới an toạ. Tiết Mạng Thị thì cũng đon đả mời Sầm Tú Linh ngồi bên cạnh mình. Diễn biến bất ngờ này Khiến cho cửu tọa kinh ngạc Nhất là khi nghe huyền cơ tư sinh hỏi chàng câm Vậy thì phải chăng công tử đây Chính là người đã đuổi đơn nha chân quân Chạy khỏi thuần vô gia trang Hồi mấy tháng trước ư Chàng câm vừa gặt đầu Thì lang nha mỹ nhân đã ứng tiếp Già bầm phải trận ấy thì công tử trổ tài tần oai Đâm đồng lão ma 14 kiếm Tuy là nhẹ nhưng cũng đủ để lão ta khiếp vía đấy Quan khách thì ồ lên thán phục chẳng câm, vì bản lãnh chân quân cao siêu nhất nhỉ giới võ lâm, sơn đông và cả hoa bắc. Xong thì thuần vô kỳ lại nhăn mặt, ra thêm nhiều dấu hiệu nữa. Sầm tú linh thì cũng đỏ mặt ngượng ngùng mà giải thích. Công tử là trách tiểu nữ đã không nói rõ sự tình. Thực ra thì công tử còn kém lão họ đồng, chúng mười mấy phát trưởng bồng lai, suýt chút nữa thì chết đấy. Cử tòa thì không hề giảm sút, lòng thì ngưỡng mộ mà còn thêm yêu mến vì tính trung thực, khiêu tốn của chàng trai tật nguyền. Đỉnh sân đại sư thì cao giọng mà tán dương, thiện tai thiện tai, võ công đáng tán phục, song nhân phẩm kia thì lại càng khiến cho bần tăng phải cúi đầu. Người trẻ tuổi thì thường kiêu ngạo, hiếm có ai mà khiêm tốn như thuần vua thí chủ đâu. Võ đang ngũ tú chành lòng nên hổ thẹn đến mức mặt mày sám huyết lại bây giờ mới là gần cuối giờ thân vân dương còn đỏ rực đằng tây nhưng tiết chăm chủ vì cao hứng mà thét gia nhân 7 ngày đã yến để mừng cháu chỉ hơn khắc sau rượu thịt đã được dọn ra nóng hổi và thơm nước muối cả nhà sư thì cũng có mâm cơm chay thượng hạng ngồi khá xa đã người trần tục tiết ca vân thì thấy áy náy vì đã khắc nghiệt với em gái nên muốn đền bù cho cháu trai mình tục lệ trung hoa thì không cấm anh em họ lấy nhau Nên ông định gả tiết Mạn thủy cho thuần vô kỳ Hơn nữa Thì ông đã nhận ra ánh mắt nặng Ngày càng nầm thắm đối với chàng cầm Tiết trang chủ Cười khà khà và dò hỏi Thưa tần lão tuyệt bối, Lúc nãy thì người bảo rằng Kỳ nhi chính là đã có hai vợ Một là con bé răng sói này Vậy thì đứa thứ hai là ai? Ngạo thế thần ông cười đáp: Hà Chính là dân nữ của lệnh nổi Tên gọi là Thuần vu Tiệp Nổi danh là Đan nhiều Tiên tử đó Thuần vu Kỳ vô cùng kinh ngạc Không hiểu sao là lão ta lại biết được mối tình bí mật của mình Chàng là không muốn người ngoài hiểu lầm hại đến danh tiết của Sầm Tú Linh Nên định cải chính Nhưng mà lang nha mỹ nhân đã lên tiếng trước Già bẩm trang chủ Tiểu nữ là chỉ theo giúp đỡ công tử đây thôi Chứ chẳng có tình ý hay là danh phận gì cả đâu Thuần Vũ Kỳ thì cũng ra dấu rằng là mình không thích đa thê Nghe Tú linh dịch lại như thế Thì Tiết Cao Vân cũng không tiện nói ra ý định gả con Lúc này thì tiệc tan Khách hứa được bọn tỷ nữ hướng dẫn về chỗ nghỉ ngơi Khi cường địch đến thì họ mới phải ra tay Còn việc canh gác thì đã có đáng gia đình nhà họ tiết Thuần Vũ Kỳ và sầm Tú linh thì vào khu hậu viện Ở chung giấy với chủ nhà Họ là quay quần trò chuyện đến tận giữa canh hai Thì mới về phòng Xong thì Thuần Vũ Kỳ lại có khách Đó là ngạo thế thần ông Và huyền cơ tư sinh Tân láo nghiêm giọng mà trách móc Sao Sao người dám nhân lúc chiêu sư bá vắng nhà Mà lại bỏ núi ra đi Thuần Vũ Kỳ hổ tẹn Gượng cười mà ra dấu già Tiểu đệ từng xin phép hạ sơn tìm phụ máu Giáo sư bảo rằng là khi nào luyện xong chiêu Hạ tiếu trùng thiên Thì mới được phép Nhưng khi hoàn thành chiêu kiếm Thì ân sư lại bắn mặt tiểu đề đành phải dặn dò trường bản rồi mới đi khai phong. thần đông giật mình, sao? ngươi là đã luyện xong chiêu tuyệt kiềm ấy rồi sao? vì vậy sao ngươi lại để cho người thiết chết dưới tay của đơn nha chân quân? tuấn vũ kỳ vui vẻ mà viết, giả lần đầu xuất trận mà lại đụng ngay đại cao thủ, tiểu đề cũng có hơi bối rối, là chúng ngay một trường, bế tắc thì kinh thủ thái âm phế. Nên không thể thi triển được tuyệt chiêu Nhưng nếu đồng chân quân còn sống để tái đấu Thì tiểu đệ quyết chẳng chịu thua đâu Tuấn ông hài lòng Giỏi, giỏi lắm Ta chỉ lo lắng cho người đấy thôi Thực ra thì ngay cả lão phu Mà đụng phải tổng lai trưởng pháp Thì cũng chắc không thể thắng nổi đâu Đến lượt huyền cơ thư sinh Dặn dò thuần phu kỳ Sách lược đối phó với tạ ngân Long Ông muốn chàng là đả thương và bắt sống tên họ Tạ để khai thác tin tức về công lý hội. Đêm hôm ấy thì trôi qua rất yên lành vì đối phương không có tập kích. Mà mãi đến giờ Dậu chiều ngày hôm sau, khách thì có 17 người, kể cả tả Ngân Long. Cao thủ công lý hội thì đều mang loại mặt nạ thô sơ, già tái mét như người chết, chủ yếu là để che giấu chân mục. Y phục của họ thì cũng không cùng màu, Nhưng vũ khí thì đều là trường kiếm Riêng tạ Ngân Long Thì oai vệ Trong bộ võ phục bằng gấm trắng Áo choàng đen Gã lại rất anh Tuấn Chẳng khác gì cựu răng thần quyền lúc còn trẻ Tuy nhiên Vẻ cao ngạo hiện gió qua ánh mắt lạnh lùng Tàn khốc Khách để ngựa ngoài cổng Tiến vào đến sân gạch rộng phía trước khách sành Thì gặp phe chủ nhà Thấy có cả sự hiện diện Của gần 200 hảo việt lão già cầm lá cờ tam giác nhỏ, theo bốn chữ, công lý lệnh kỷ, cười nhạt mà nói, <cười> phải chăng là chăng chủ định ủy thế hiếp cô, giết tạ thiếu chủ để không còn ai đòi nợ. Tiết Ca Vân đã được quyền câu thư sinh dằn dò, nên thản nhiên mà đáp, lão phù là không giết cửu răng thần quyền, thì hà tất gì phải nhổ cọ tận gốc, lão phù là mời chư vị anh hùng đến đây để làm chứng cho kết quả hoa giải mà thôi. Tạ Ngân Long quắc mắt mà hỏi, vậy thì trong chủ chọn loại điều kiện nào? Tiết Cao Vân cười mắt, lão phù là sẽ cho đứa cháu của mình gọi là cậu ruột ra tỷ đấu với người, nếu thắng thì người sẽ có tất cả, bằng như thua thì người phải ly khai công lý hội mà về làm gia nhân nhà họ Tiết. Tạ Ngân Long bật cười cuồng ngạo. <cười> lão làm gì có đứa cháu nào đâu Nhưng bổn thiếu gia Cũng chẳng thèm để ý đến tiểu tiết Sẵn sàng mà bỏ cho qua Chỉ mong rằng là sau khi y chết Thì lão đừng có lút lời là được rồi Đâu Bảo y hãy bước ra đây đi Tiết cao vân quay lại ra hiểu cho thuần vô kỳ Chàng câm liền chậm rãi xuất hiện Đứng đối diện tạ ngăn long Và mỉm cười Phọ tạ thì tự xem mình là cao thủ số một trong giới trẻ, cũng như là trung niên, nên rất tiêm thưởng đối thủ, gã không thèm rút kiếm, ngạo mĩ mà nói, này, chắc là tuổi ngươi nhỏ hơn ta, hãy xuất thủ trước đi. Thân vũ kỳ vui vẻ gật đầu, liền đặt tay vào chuôi kiếm, rồi chậm rãi từng bước lăn, tiến về phía đối thủ, song phương thì mỗi lúc một gần, khiến cho tạ ngân lòng chột dạ, chẳng lẽ là gã tiểu tử kia? Định đến gần sát rồi mới ra tay hay sao Gã là đã hứa không đánh trước Chẳng lẽ lại luốt lời ư Lúc này thì họ ta đã bắt đầu khẩn trương Bàn tay hiếu xiết chuôi kiếm Sẵn sàng để đối phó Người chung quanh thì cũng nín thở chờ đợi Giây phút chạm mặt của hai đại kiếm thủ Họ nhận ra sự tương phản giữa hai dùng mạo Một là thư thái tươi tắn Và một là trạng thái căng thẳng u ám Về định lực và dũng khí thì Thuần Vũ Kỳ là hơn hẳn, song thì kiếm của ai nhanh hơn thì chưa rõ. Có người thì lại lo sợ theo hướng khác, đó là chạy vô cơ tiết màn thủy. Nàng thì hồi hộp lên tiếng cảnh báo. Kỳ đệ, coi chừng là y tấn công trước đấy. Bằng linh cảm diệu kỳ, nàng đã nhìn thấy tâm tư của Tạ Ngân Long. Gã là bị đè nức của Thuần Vũ Kỳ dọa khiếp, lòng tự tin thì bắt đầu lung lay. Kẻ ham tài chính là háo danh, háo sắc như họ tạ thì lại thường sợ chết. Gã lại thì có chủ trương, ta là mình phụ người, chứ chẳng để người phụ ta. Thế nên chạy ngu cơ vừa dứt câu, thì thuần vũ kỳ cũng bước vào tầm sát thương của trưởng kiếm, và tạ ngân long thì lập tức xuất thủ ngay. Quần hào kinh hái, chưa kịp than trời thì nghe tiếng thép chạm nhau vang rồi, kiếm quang lóe sáng, sau đó là tiếng rú đau đớn chẳng cần nhìn thì cũng biết là ai thọ thương vì người câm thì không thể la hét hay đến như vậy quả đúng là như vậy Tạ Ngân Long đã nhảy lùi xa hơn trường trên thân trước thì lấm tấm những vệ đo đỏ mới đầu thì chỉ nhỏ như đồng xu xong thì ngày càng lớn dần vì máu loang ra nhuộm hồng cả áo gấm trắng mọi người thì phấn khởi reo hò vang dội hoan hô tài khoái kiếm của Thuần vũ kỳ chàng là rút kiếm ra sau Nhưng mà vẫn nhanh hơn đối phương một bậc Nhưng chẳng câm thì đã lại xông vào Không để cho tạ Ngân Long mở miệng bãi chiến Tên họ tạ thì đang đau thấu trời và sợ chết thiếp Nhưng cũng phải chống đỡ những đường gom vũ báo của đối thủ Lão già đầu lĩnh công lý hội biết như vậy Thì đã cũng vội vàng quát văn Này này này này, dừng tay lại Bọn ta, bọn ta là nhận bại rồi Tiết Cơ Vân sang sẵn mà đáp. Là vẫn chưa đủ 200 chiêu mà Đồng thời thì láo phát tay ra hiệu cho quần hào vây đánh 16 cao thủ của công lý hội Đã dám làm cái nghề đòi nợ mướn này Thì phải là những tay sừng sò Bởi thế mà phe của công lý hội Bình thản tiếp chiến Họ là lập thành một kiếm trận hoàn hảo Vững chắc, thiên ngang Mà chống đỡ với lực lượng đông đảo của đối phương Huyết hồn kiếm pháp Đúng là cực kỳ ảo diệu Và hiểm ác Thủ thì kín như bưng Công thì nhanh tựa độc xà Kết quả là sau hai khắc quát tháo Đe dọa Quần hào vẫn không phá nổi kiếm trận Mà lại còn bị thương bảy tám người Quần hào thì giận dữ chửi bới om sòm Tiếp tục công nhưng mà chỉ là bất công Ngạo thế thần ông Thì đứng ngoài quan sát Lắc đầu mà không phục Kẻ đã sáng tạo ra kiếm trận kia Ông cũng hiểu rằng Cần có một vị tướng tiên phòng phá trận Và người đó chính là sư đệ của mình Là Thuần vu Kỳ Lúc này thì Thuần Vũ Kỳ đã hoàn toàn áp đảo được đối phương Nhưng không thể kết liễu. Thứ nhất là do chàng được lệnh bắt sống Thứ hai là chàng rất thích thú Với phò huyết thổn kiếm pháp Đây chính là cơ hội hiếm có Để chàng tìm hiểu đường lối võ công của kẻ địch Để sau này lỡ có đối phó với công lý hội Tạ Ngân Long thì cũng biết như vậy Nhưng không có cách nào từ chối cuộc độ kiếm không cân sức này Bộ võ phục riêng rúa của họ tả Thì đã bị đối phương chém nát Nhưng thân thể thì không bị thêm vết thương nào khác cả Gá là cánh răng Đem hết sở học ra chống đỡ Thấp thỏm lo sợ Giây phút lìa đời Nếu là kẻ không sợ chết Nhất tâm rào đấu Thì chắc là gã đã tu hoạch được nhiều lợi ích về kiếm thuật Khi mà được so kiếm với một bậc thầy trong nghề Lúc này thì ngạo thế tần ông nắm ruột mà quát lớn. Này này này sư đệ, mau kết liễu tên họ tạ đi, rồi sang đây mà phá kiếm chặn đi. Tạ Ngân Long nghe vậy thì liền kinh hoàng, tưởng là lão giả kia ra lệnh giết mình. Niềm tuyệt vọng đã biến thành cân giận dứ, gã nghiến răng, xuất chiêu huyết hồn tiểu truyền. Một chiêu đổi mạng chỉ có công mà không có thủ. Tuần Vũ Kỳ thì thấy chín đạo kiếm quang bày đến miệng cười vung kiếm đánh liền 108 thế diệt lên màn lưới mềm mại đón lấy chín kiếm ảnh quang rực sáng kia tiếng thép ngân dài và tạ ngân long phát điện thành kiếm của y nặng chiếu đường kiếm thì chậm lại cứ như là vương níu hàng ngàn sợi tơ vô hình rồi gã nghe tiếng ngực và cổ họng của mình lạnh toát bởi hơi thép gã khiếp vía rú lên chẳng còn một chút sức lực nào cả nhưng thuần vũ kỳ thì đã trở bàn gõ nhẹ vào hai huyệt kiên tính ở trên vai của tên họ Tả, rồi lướt đến vân tay tả điểm thêm vài huyệt đạo nữa. Thấy thần ông hớn hở lướt đến, chàng bỏ mặc thân thể bất động của Tạ Ngân Long cho láo, rồi phi thân về phía kiếm trận. Trong bật cười khi thấy lăng nha mỹ nhân và trại ngu cơ đang sát cánh tấn công vào phương vị đông bắc của huyết hồn kiếm trận, theo tiên thiên bát quái đồ của vua Phục Hy. Thị phương Đông Bắc là thuộc cung Tốn, nhưng trong Hậu Thiên Bát Quái của vua Văn Vương nhà Chu thì đấy lại là cung Khôn. Toàn Vũ Kỳ lúc này đến sau lưng của hai nữ hiệp, ú ớ mà lên tiếng gọi. Họ mừng rỡ thì nhảy lùi nhường trận địa cho Trảm Câm. Toàn Vũ Kỳ lao lên, vung kiếm tấn công cả hai tên kiếm thủ kia cùng một lúc. Màn kiếm ảnh của chàng mở rất rộng, mờ mờ và mịt mù tựa như sương thu. Màn xương ấy như bị thổi mạnh Về phía mục tiêu và bao trùm lấy Đó là một chiêu gốc Trong pho thuần dương kiếm pháp Có tên là độc tâm phốn tiểu Hai gã kia thì cuột cường liên thủ Dùng hai chiêu tương hợp Trong huyết hồn kiếm pháp mà chống đỡ lại Hai thanh kiếm không hề bướng víu Càng trở lẫn nhau mà lại hòa làm một Tạo lên bức màn thép kiên cố và kín đáo Nhưng mà tiếc rằng lúc nãy thì tạ ngân long đã từng thi triển hai chiêu ấy với thuần vũ kỳ, cho nên từ trong màn kiếm mảnh mờ mờ kia, có hai giò xương long lanh bay vút vào ngực và bụng của hai gã sứ giả. thuần vũ kỳ đã điểm nhanh hai nhát kiếm xuyên qua chỗ sơ hở mà đâm thủng người kẻ địch, hai nạn nhân rú lên rồi ngã quỵ, báo hiệu sự suy tàn sụp đổ của kiếm trận. huyết hồn kiếm trận thì ảo diệu ở chỗ hợp bích, không vị trí nào bị đơn độc cả. Nhưng kiếm của Thuần Vũ Kỳ thì nhanh đến mức Có thể hạ thủ cả hai người cùng một lúc Tràng câm thì không dừng lại Mà vút vào qua sát của hai nạn nhân Liền lọt vào trung cung Không thể tiếp tục chiến đấu Khi có kẻ địch sau lưng Nên bọn kiếm thủ đành phải giải tán kiếm trận Biến thành bảy cặp đấu lưng Đấu pháp này tuy hợp lý Nhưng hiệu quả không cao Vì phe đối phương quá đông Cho nên Bọn sứ giả công lý hội thương vong gần hết Nhưng đáng sợ thay Là bất cứ tên nào ngã xuống vì thương tích Không còn chiến đấu được nữa Thì đều sẽ nhai nát thuốc độc Giấu sẵn ở trong miệng mà tự sát Mọi người thì đã hiểu vì sao Mà công lý hội Luôn giữ được bí mật của mình Kẻ cuối cùng còn đứng vững Là một hán tử tóc đen Y phục màu đen Người tầm thước to ngang dáng vóc vạm vỡ rắn chắc Bản lãnh của gã chính là khá nhất Hơn cả lão già cầm lệnh kỳ láo già cầm lạnh kỳ thì cũng đã chết dưới tay của tuyền thiên đại hiệp và định dân đại sư đối thủ của gã áo đen bản lĩnh chính là thuần Vũ kỳ trang câm sớm đã nhận ra là võ công cao siêu của gã ta nên chặn đánh từ ngay khi kiếm trận tan vỡ thuần Vũ kỳ thì ngạc nhiên trước sức mạnh của cánh tay đối thủ biểu hiện một công lực tâm hậu hoặc là thần lực bẩm sinh nếu như gã còn trẻ đường kiếm của y mãnh liệt chỉ kém đơn nhai chân quần có một bậc Tuy nhiên là thuần dương kiếm pháp của chàng lại thuộc loại thí nhu, mềm mại nhưng lại bền chắc, đúng với tinh thần của đạo giáo. Do vậy thì thuần vua kỳ không hề bối rối, chỉ sau hai chục chiêu thì đã đâm thủng bắp tay hữu của đối thủ. Và sau đó thì chàng tấn công liên miên bất tuyệt, vây kín gã áo đen bằng chiếc kén dệt bằng thép. án tử áo đen thì điên cuồng phát chiêu, nhưng không sao mà thoát khỏi màn lưới kiếm ma quái gã giận dữ thét lên rồi thay đổi đấu pháp, thi triển một loại kiếm pháp khác, vì biết bằng huyết hồn kiếm pháp hoàn toàn vô dụng trước chàng trai áo ngấm xanh kia. Tiếng thét ván nổ của người căm rất khác lạ, nên thuần vô kỳ thức ngộ rằng đối phương cũng tật nguyền như mình, đồng bệnh tương lân, chàng mất hẳn sát khí, không còn muốn giết hoặc là đả thương gã áo đèn nữa. Thực ra, thì nãy giờ chàng cũng nương tay vì mến tài. Có kiếm pháp mới của Hắc Y thì hoàn toàn khác với tuyệt học huyết hồn, gồm những chiêu thức cường mãnh đường chính, ảo diệu nhưng không độc. Rõ ràng là sở học của người quân tử. Dường như là gã áo đen đã khổ luyện rất nhiều năm to kiếm này. Đường gươm điêu luyện nhẹ nhàng, bộ pháp chuyển chuyển đẹp mắt. Tuy thế, thì hiệu quả sát địch đương nhiên là không bằng huyết hồn kiếm pháp. Có lẽ là gã ta muốn được chết như một đệ tử danh môn chính phái lúc này thì quần hào đã giành tay vây quanh để quan chiến, đồng thời là đề phòng gã hắc y đào tàu. Huyền cơ thư sinh thì cau mày hỏi họ thế thần ông sư bá người đã có nhận ra lai lịch của phong kiếm chưa không? thần ông cau mày tư lự nếu ta không lầm thì đấy là càn dương kiếm pháp của vô ngôn kỳ hiệp thân diên huân lão ta thì một thời chính trực không ngờ thì hậu duệ lại sa vào tà đạo như vậy lúc này thì chạy ngô cơ tiết mạn thủy xem đấu đã chán mắt muốn vào trong tắm gội vì mồ hôi đã ướt áo mặt mũi thì lấm lem vì bụi người đẹp thì chẳng thể nào mà ở giờ được bởi vậy thì nàng lung liễu cất giọng oanh vang nay kỳ đệ hãy mau mà kết thúc trận đấu đi ta là mỏi chân lắm rồi đấy thuần vũ kỳ thì cũng đã tìm ra chủ ý liền xuất tuyệt chiêu trường kiếm trong tay thì bay lượn vun bút chém liền một lúc 81 thế Thép chạm thép tinh tằng và vũ khí của gã áo đen rơi xuống mặt sân gạch. còn mũi kiếm của Thuần Vũ Kỳ thì đã đặt vào cổ họng của đối phương. Chàng chính là đã gõ nhẹ vào huyệt liệt huyết ở trên cổ tay, khiến cho gã Hắc Y phải buông kiếm xuống, nhưng chàng không giết gã mà mỉm cười dùng tay tà ra dấu bảo gã hãy đi đi. Sau đó thì chàng liền thu kiếm về. Phản tử áo đen thì giật mình, ngơ ngác dùng tay mà hỏi lại: sau ngươi là cũng cân mưa. Tuần vũ kỳ gật đầu vui vẻ chấp nhận. Hành động thả hồ về rừng của Tuần vũ kỳ đã sai với kế hoạch, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản lại. Trang tất Nguyên nên có quyền thương tiếc kẻ đã cùng chung cảnh ngộ. Bỗng hắn từ áo đen quỷ xuống chống tay khấu đầu, lạy theo kiểu của các võ sĩ thường dùng, rồi gã lột mặt nạ để lộ dung mạo rắn giỏi đầy khí phách. Đôi mắt của gái thì chỉ có một mí nhưng lại không nhỏ. Gái nhìn Thuần Vũ Kỳ với vẻ ai oán. Trong lốt đôi môi thì nở nụ cười thân thiện. Xong thì từ khóe miệng của hán từ kia, ứa ra một dòng máu đen và gã gục xuống. Toàn trường thì kinh ngạc ồ lên, riêng Thuần Vũ Kỳ thì lại phản ứng khác lại. Chàng thò tay lên cổ, giật đứt sợi dây tơ, lấy viên tị tà thần châu màu vàng nhạt, bước đến nhét vào miệng của nạn nhân kỳ rượu thay là chỉ lát sau hán tử mở mắt ngỡ ngàng nhận ra rằng là mình còn sống Gã nhả cái vật trong miệng ra Trả cho ân nhân Rồi liền xếp bằng vật khí trúng độc Thấy vậy Thuần Vũ Kỳ bèn giúp y truyền công lực của mình qua huyệt mệnh môn Nửa khắc trôi qua Hán tử áo đen xả công Quỳ lại chín lại Và ra hiệu rằng mình xin làm thủ hạ của Thuần Vũ Kỳ Mọi người thì đều hân hoan Trước kết cuộc bất ngờ này mà bật cười giòn xá. Huyền Cơ thu sinh bỗng hỏi ngay: Túc Hạ, danh tính của ngươi là gì vậy? Có phải là truyền nhân của vô ngôn kỳ hiệp thân duyên vân hay không? Gã áo đen gật đầu, rồi đưa ngón tay viết vào không khí mấy chữ để xưng tên tuổi. Ta là Hách Nhâm, 37 tuổi. Rồi gã giam sắc mặt, giơ tay ra một loại dấu hiệu. Lang Nha mỹ nhân chỉ giật mình liền giải thích: Không hay rồi. Y là báo rằng lực lượng tiếp viện của công lý hội sẽ đến đây vào lúc giữa canh ba Chúng là đông khoảng hơn trăm người Còn... còn có trang bị cả hỏa khí đấy Tiết cao vần tái mặt bảo Huyền cơ tư sinh Lư Thiếu Kỳ Vậy thì phải phiền Lư Đại ca về cầu viện một chuyến vậy Lư Lão gật đầu, quay lại bảo bá đệ tử trẻ tuổi Này, người hãy kéo hết lực lượng về đây trước giữa canh hải đi đệ tử của họ lư tên gọi là dịch hoài giang tuổi độ đôi mươi mặt mũi xinh xỉu và có tật hai tuổi Gác cười một cái rồi mới chịu giảm bước ngạo thế thần ông thấy vậy thì trần nhảy dựng lên và than trời chết chết chết chết dở rồi lão phù là không biết đối phương đều ngậm thuốc nên quyền khóa xương hàm của tạng ngân long không chừng thì gã đã tự sát rồi nói xong thì lão chạy như bay và tu viện ở đây thì Huyền Cơ Tư Sinh mời tất cả vào Đại Sành để bàn kế hoạch đối phó với đại quân của Công Lý Hội. Quân Hào vừa an tỏa thì ngạo Thế Thần ông ra đến, nhăn nhó mà nói: Thôi chết chết chết, chết rồi, thật là tai họa rồi. Tiểu tử họ Tả là đã cắn vỡ thuốc độc, chết quèo rồi. Tuyết Cao Vân tái mặt xót xa. Sao, thật là tội nghiệp cho Tả Hiển Diệt. Ta là còn mặt mũi nào đâu? mà gặp ta đại huynh ở chốn hoàng tuyển nữa đây. Nhưng Hách Nham thì đã ra dấu với lang nhà mỹ nhân và Sầm Tú Linh đứng lên nói: "Không phải đâu, Hách Nham bảo với ta rằng là Tạ Ngân Long kia là giả mạo." Tiết Cao Vân mừng rỡ nói: "Thật sao? Nếu là như vậy thì lão phù cũng đỡ ái náy lương tâm." Lúc này thì Huyền Câu Tư Sinh bắt đầu hỏi Hách Nham rất ký về sức mạnh của toán viện binh công lý hội rồi ra kế sách cử địch. Cơm tối thì mau chóng được dọn để cho mọi người có sức mà chiến đấu. Sau đó thì ai nấy về vị trí của mình. Riêng Hách Nham thì đi theo Thẩn Vũ Kỳ và phe chủ nhà vào hậu viện để khai báo nội tình công lý hội, cũng như là lai lịch của gã.